Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì mạnh Trật nói Đó là hai vòng quỷ đó mày ạ. Nhưng có vẻ như nó không muốn hại tao với mày Nên mày đừng có lo lắng quá. À, mà cái sợi chỉ đỏ tao đeo cho mày hồi trưa đâu rồi nhỉ? Mày có còn đeo nó không vậy? Hào vẫn đưa tay lên sờ lít cổ của mình một cái Rồi cậu cười gượng gạo nói Ây chết, khi chiều tao mới cởi ra mà quên đeo vào lại rồi. Thôi, để tao đi lấy đeo vào. Nói rồi, Hào chợt đứng người dậy. Mạnh kéo tay thằng bạn mà nói. Thôi, nằm xuống ngủ lại đi. Mai rồi đeo lại cũng được. Ly nước khi nãy là ly nước phép. Tao pha với bùa cho mày uống đấy. Từ giờ cho đến sáng, tao chắc chắn là mày không bị ma quỷ quấy nhiễu nữa đâu. Hào nghe Mạnh nói như vậy, thì cậu liền yên tâm mà nằm lại xuống ngủ tiếp. Chỉ có điều là lần này, cậu nằm sát vào người của Mạnh. để tìm kiếm cái cảm giác an toàn từ phía thằng bạn thân lâu năm. Mạnh chờ cho Hào ngủ say, rồi cậu mới nhẹ nhàng ngồi dậy mà đi ra ban công hút thuốc. Những câu hỏi về hai con quỷ khi nãy cứ quẩn quanh ở trong đầu của cậu như không có lối thoát. Nhưng cậu biết chắc được một điều rằng, dường như hai con quỷ ấy không có ý định làm hại đến cậu và Hào. Nhưng không có muốn làm hại như vậy thì chúng nó hiện ra cho là Hào thấy là có mục đích gì đó chứ. Còn nơi cư ngụ của bọn chúng nữa, Mạnh không tài nào có cảm giác được. Cứ như ở trong nhà này không có con quỷ nào cả. Mọi thứ mà cậu và Hào trải qua đều là ảo giác. Điếu thuốc trên tay của Mạnh nhanh chóng tàn đi. Cậu lắc lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu và quay người bước lại vào trong phòng. Mạnh chợt khựng người lại khi trông thấy có một cái bóng đen ở phía góc tường bên trái. Mạnh vội chớp mắt lại một cái để nhìn cho rõ. Thì bóng đen ấy chợt biến mất đi Không để lại một chút tung tích nào cho cậu lần theo Mạnh ngưng trọng nhìn chăm chăm vào góc tường bên trái ấy Khi nãy cậu còn hơi hoài nghi Về những gì mà Hào trông thấy Và mình suy đoán Nhưng bây giờ thì đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó rồi Cậu chắc chắn 100% là nhà này có quỷ Cứ đứng nhìn chăm chăm vào cái bức tường ấy hơn 5 phút Vẫn không có gì xuất hiện nữa Mạnh thở dài một cái Rồi đi lại nằm xuống bên cạnh Hào mà nhắm mắt và cố du mình vào trong giấc ngủ sâu. Đến sáng ngày hôm sau, khi đang còn chìm trong giấc mộng đẹp, Hào và Mạnh đã bị tiếng chuông báo thức của Hào làm cho bừng tỉnh. Mạnh đưa chân đạp một cái, cậu nói với cái giọng lẻ nhẹ. Ê thằng chó, dậy đi học kìa mày. Hào mơ mơ mảng mảng đưa tay cua cua tìm cái điện thoại và tắt nó đi. Sau khi đã tắt báo thức xong, Hào lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Mạnh thế thế thì lại đạp cho thằng bạn thân thêm một cái nữa. Ê, mày định cúp học nữa hay sao chứ? Dậy đi, trễ bây giờ. Hào chỉ âm ừ vài tiếng vô nghĩa với Mạnh, rồi cậu lại tiếp tục ngáy đều đều. Mạnh bất lực nhìn thằng bạn một cái, rồi cậu mặc kệ cho nó mà vùi mặt vào trong chăn, tiếp tục giấc ngủ của mình. Mặt trời dần dần đã cao qua đỉnh đầu, chiếu những tia nắng nóng nực. Qua cái cửa sổ đang mở xuống người của Hào và Mạnh. Cả hai bị sức nóng từ mặt trời kéo ra khỏi giấc mộng đẹp. Hào lem bèm gì đó, rồi lại đóng cái cửa sổ lại. Mạnh đưa đôi mắt lờ đờ nhìn theo. Cậu nói, dậy luôn đi mày trễ rồi kìa kìa. Dậy đi tìm cái gì đó ăn, rồi quay nhà con Dung để viếng bà đó nữa. Hào đóng cửa sổ xong, nghe Mạnh nói thế thì cậu liền hỏi lại. Ờ, bây giờ là mấy giờ rồi hả Mạnh? Mạnh nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo ở trên tay một cái rồi mới đáp Bây giờ mới là 11 giờ hơn thôi Mày coi đi đánh răng rửa mặt đi Để tao xếp chăn lại dùm cho Hào cứng ngắc gật đầu nói với Mạnh tỏ ý là mình đã nghe Vừa đi ra khỏi phòng Cậu vừa đưa tay lên đấm đấm vài cái phía sau gái Để cho cổ hết cái cảm giác cứng đờ Nhà vệ sinh và nhà tắm ở đây là một Vì vậy mà nó khá nhỏ Cả hai người cùng chui vào một lượt thì hơi chặt trội Hào nhanh chóng đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất Cậu vẫn chưa thể quên được những gì mà mình đã chứng kiến trong đây hồi hôm qua cảm nghĩ, sống lưng của cậu bất giác thấy lành lạnh Hào khẽ dùng mình một cái Những cảnh tượng máu me hôm qua cứ tua đi tua lại trong đầu của cậu Hào nhìn chăm chăm vào cái vỏi nước Sợ nó một lần nữa sẽ chảy ra máu đỏ tươi Đánh răng xong xuôi, Hào chạy như bay ra khỏi phòng tắm Mạnh thấy Hào chạy như một cơn gió ủa vào phòng thì cậu liền hỏi Mày làm cái gì mà chạy như gặp quỷ thế kìa hả? Hào cười cười xấu hổ rồi đáp Tao sợ Tao vẫn còn ấm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net